Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì giả Để Chào mừng các bạn trở lại với kênh Thu Hoàng Audio và mình là Thu Hoàng. Ngày hôm nay thì vẫn như thường lệ trong hôm giờ quen thuộc của kênh đó là hai khung giờ là 11 giờ trưa và 8 giờ tối mỗi ngày thì mình lại có mặt ở đây để có thể tiếp tục gửi đến các bạn khả tính xả những video truyện ngôn tình hay, hấp dẫn và mới nhất. Tập truyện ngày hôm nay mình gửi đến các bạn sẽ là tập truyện số 5, nối tiếp bộ truyện ngôn tình hiện đại xuyên sách, uh, nam cường sủng ngọt, có cả yếu tố hài hước và huyền huyễn trong đó nữa một truyện nam phụ về đại ăn yêu, à, một bộ khá là thú vị và hấp dẫn. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích bộ truyện này thì đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo kênh mình ra truyện mới nhất. Nghe xong truyện cũng đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nha. Bộ truyện này thì chắc là chỉ rơi vào khoảng từ 8 đến 10 tập thôi. Thế bạn nào mà yêu thích thì đừng quên theo dõi từng tập một nha. Ngay bây giờ thì chúc các bạn cả thính giả chị đuổi về. Nam phụ về đây em yêu, tập 5. Diệp đàn sẽ lễ tình thần, sau đó nói với Ngọc Bạch Y, báo viện thư một tiếng, rồi chúng ta về trước, cùng đi mua sách đi. Ngọc Bạch Y đứng ở cửa khách sạn cúi đầu nhìn cô, sau đó chỉ tay vào phòng tiếp tân trong khách sạn, nhỏ giọng nói, ngồi đó chờ tôi. Một anh đi à? Hắn ở một tiếng Sau đó xóa đầu dịp đàn lạnh lùng giữ cô một câu Nhanh thôi Ngoan Ngọc Bạch Y nhìn dịp đàn ngồi im lặng đợi hắn Còn hắn bước vào thang máy Hắn đứng lại trước cửa phòng buổi tiệc Bên trong một mảng đen kịt Nhưng bởi vì bọn họ đều được giáo dục rất tốt Nên không gây náo loạn Nhân viên bảo trì kiểm tra kỹ càng Tuy nhiên không tìm ra mạch điện có vấn đề gì Thậm chí không dùng được máy phát điện Đầu người quản lý chảy đầy mồ hôi Chuẩn bị mời khách sang phòng khác Tất nhiên không có tác dụng Điều kiện không xảy ra vấn đề gì Chẳng qua là hắn thiết lập một cái vực Cho nên phòng này không có ánh sáng mà thôi Hắn đứng ở cửa xa vào Yên lặng vụi ống tay áo Sau đó nhẹ nhàng vỗ tay một cái Cạch Bỗng nhiên đèn sáng lên Nên khiến mắt mọi người bị trói Một hồi lâu mới thích ứng được Ngọc Bạch Y nhấn lúc mọi người không nhìn thấy rõ Chậm dãi bước lên, bước đi của hắn luôn luôn không nhanh, có vẻ là khá chậm. Từng bước đi nhẹ nhàng thanh thoát, hắn mặc áo sơ mi, và áo ghi lê đơn giản. Cho dù là nút thắt ống tay áo hay cà phạt, đều rất cẩn thận sửa từng ly từng tí. Thành ra không có nếp uốn, ở trên là khuôn mặt tuấn tú, mái tóc dài như tóc nước của hắn. Mới đầu nhìn đoán chừng là một người đàn ông nghiêm túc, bảo thủ. Nhưng thái độ của hắn chứng tỏ bản thân hắn là người cấm dục, rất có một vị đàn ông. Cuối cùng Ngọc Bạch Y đi tới hàng ghế sang trọng nhất. Diệp Việt nhìn thấy ánh mắt của Ngọc Bạch Y, vừa lạnh lùng, lại sát bén. Đột nhiên cảm thấy vô cùng xấu hổ, miệng không nói nên lời. Nét mặt của hắn không thay đổi, dù gió mưa bão táp không lay động. Nhưng Diệp Việt vẫn cảm thấy không giống lúc ban đầu, lúc vẫn còn diệt đàn. Hắn lạnh nhạt nhưng trong thái độ hết mực cương chiều Còn bây giờ hắn đứng một mình trước mặt bọn họ Diệp viện trột phát hiện Người này rất cao ngạo Không có thất tình lục dục Không có vui buồn yêu ghét Đôi mắt hắn giống như Nhìn thấu được con người Ánh mắt sâu thẳm Khiến lòng người ta phát sợ Tại sao lại khác biệt như vậy Ngọc bạch y đưa tay Cầm lấy túi xét diệp đàn để quên trên ghế Sau đó nhìn cha diệp Diệp ôn và lục thương kỳ Cô bé lọ lèm đã từng sống cực khổ Ngọc Bạch Y mặt không đổi sắc Kể chuyện cổ tích Người hại cô ấy sống cực khổ Đương nhiên càng không thể sống vui sướng Một đám Cũng phải cuối đầu xin thua Giọng hắn nói có chút nhấp nhô Lạnh lùng đến cực điểm Có lẽ Nên học hỏi đi. Bạch Uyển Thương ngồi một bên Đại ca Phạm Huy này có phải bị ma nhập rồi không Cô nhớ hắn không có kỹ năng Nói lời độc ác như vậy mà Ngọc Bạch Y nói xong xoay người bỏ đi Diệp Viện bị dọa sợ nửa ngày Cũng chưa kịp tỉnh táo Khoan đã nào Diệp Viện nghiêng đầu hỏi Lục Thương Kỳ Hắn nói như vậy là có ý gì Cái gì mà Mách bét Rồi lại Monte Cristo Lục Thương Kỳ đặc biệt im lặng Lúc này Diệp Viện mới phát hiện mọi người trong gia đình Anh trai Chị dâu Cha mẹ Không ai mở miệng nói chuyện cả Diệp viện cố nặn ra nụ cười Cha Mẹ Mọi người bị sao vậy Bị sao vậy nhỉ Bạch Uyển Thư cầm ly sợ đỏ Cười hiếp mắt nhìn Diệp viện Bởi vì cãi nhau nha Bạch Uyển Thư ở đằng xa Nâng ly sợ đỏ Chào hỏi một bàn người bên này Tôi mới đi vệ sinh về thì phát hiện Mọi người cãi nhau ẩm mỹ Thật sự khiến tôi kinh sợ Tại sao có thể độc ác đến như vậy Trái tim để đâu rồi nhỉ Bạch Uyển Thơ nhắm mắt Miệng cười cười Cực kỳ câm phục Một đám thân công báo Sau đó cô dốc ngược ly sự lại Đổ hết sợ đỏ xuống đất Rồi quay về hướng dịp viện nhớ mày cười Khiêu khích của ta Dịp đàn ngồi đợi ở phòng khách vô cùng sốt ruột Ừ Làm thế nào cũng không được Còn nữa Không ngờ hồi nãy Ngọc Bạch Y lại chủ động ôm cô Khiến cô nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên Cô ôm Ngọc Bạch Y Tính tình hắn hoàn toàn thay đổi Lúc này Diệp Đàn chăm chú nhìn hắn Cho đến khi Ngọc Bạch Y đi tới Sơ tay về hướng cô Đi thôi Diệp Đàn đột nhiên ngẩn đầu nhìn hắn Sau đó gương mặt cô ửng hồng đưa tay ra Vui vẻ hỏi Chúng ta... Mình đi đâu tiếp đây Đúng rồi Anh nói chuyện với huyền thư chưa Tôi muốn lấy đồ trên xe cô ấy Ngọc Bạch Y đưa cái túi trong tay Cho cô Quần áo đây Anh là lúc nào vậy Ngọc Bạch Y bình thản nói Mới lấy xong Diệp Đàn thực sự muốn thắng hắn Mắng hắn một trận Anh không biết rằng Mình không thể làm vậy sao Lỡ bị người ta nhìn thấy là tiêu luôn đấy Không đâu Ngọc Bạch Y đi ra ngoài trước Bọn họ sẽ không thấy đâu Em thay đồ đi Diệp Đàn thách quần áo sau Thì đi theo Ngọc Bạch Y tới sang biên Lúc này khoảng 6-7 giờ Màn đêm dần buông xuống Thành phố Hồng sực sỡ Nằm vòn vẹn trên mặt sông Diệp đàn nhìn người đằng trước Ngọc Bạch Y Không hiểu sao cô lại có ý nghĩ Nếu có thể ở cùng Ngọc Bạch Y cả đời thì thật tốt Hàng sẽ không già Sẽ không chết Vì vậy cũng không lấy được vợ nha Chỉ bằng hai người bọn họ Sống cùng nhau suốt đời Hai người im lặng đi một quãng đường Diệp đàn không nhịn được hỏi Nam thần Anh muốn đi đâu thế Mua chó Ừ Diệp đàn dừng một chút Bỗng nhiên kịp phản ứng Quá mức kinh ngạc hỏi Nam thần Anh nói muốn làm gì hả Ngọc bạch y quay người lại Nhìn Diệp đàn đang đứng trong bóng đêm Cô trợn mắt Không còn thấy bội sáng đau lòng Hay bối xối như buổi chiều nữa Một cô gái kiên cường Hắn nói một lần nữa Mua một con chó Cho em Nhưng mà tôi không thích nuôi chó Phải ra nó đi vệ sinh Rồi còn trải lông Tắm rồi thường xuyên cho nó nữa Cho nó ăn Nuôi mình anh thôi tôi đã quá sức rồi Sao nó chó được cơ chứ Ngọc Bạch y nhìn cước mặt xối xắm của Diệp Đàn Cô nói thêm Tuy rằng chơi đùa với chó con rất vui Hơn nữa nó cũng rất trung thành Mùa đông có thể làm gối ôm Mùa hè sát sang ngoài đường Còn có ích hơn việc có bạn trai Nhưng mà nó rất khó nuôi Ngọc Bạch Y nhẹ nhàng nói Tôi chịu trách nhiệm chăm sóc nó Anh chịu trách nhiệm hả? Mắt diệp đảng sắn lên Được lắm Cô vội vàng kéo tay áo Ngọc Bạch Y đi về phía trước Tôi nói cho anh biết Từ nhỏ Tôi đã nuôi chó rồi nha Tuy nhiên dì và điệp viện đều là người dị ứng với chó Tôi muốn nuôi Tát Ma Hay Husky cũng được Nhưng tôi sợ mình không chăm sóc được Nam thần, anh thích chó gì? Husky Hả? Diệp Đàn rất ngạc nhiên Nhưng nó rất ngốc Nam thần, tại sao anh lại thích nó? Nó ngốc giống em Ngọc Bạch Y Nhìn điệp Diệp Đàn hình như tế bào thần kinh cụ cô không theo kịp Suy nghĩ một chút Thấy bản thân không đến quá thành thật Như vậy là không tốt Lập tức bổ sung thêm một câu. Có thể chọc em cười. Diệp đàn bước một bước. chợt nhớ phần mở đầu có miêu tả tính tình của Phạm Huy. Hắn nghiêm nghị. Nhưng yêu quý rất nhiều động vật. Căn bản là. Hắn là người hết sức dịu dàng. Chỉ có điều. Nam thần. Anh không nên bị mấy bộ phim truyền hình vô bộ ảnh hưởng chứ. Diệp đàn giáo huấn hắn. Treo chọc người khác. Là không tốt đâu. Cũng may tôi là người hiền lành lương thiện. Nên không sao đó với ông nam thần Hắn không hề biết chê gọi người khác là như thế nào Vì vậy chọn im lặng Không nói lời nào Khi tới cửa tiệm bán tố cưng Diệp đàn vẫn dối sắm Không biết nuôi chó gì Kết quả Ngọc Bạch Y rất sớt quát Đề nghị mua một con tát mạc trắng Diệp đàn đi phía sau Mãi mê quan sát Tuy sẵn lớn lên cực kỳ đáng yêu Vừa mập lại vừa tròn Cặp mắt đen Diệp đàn vừa nhìn Đã muốn ôm vào lòng. Nhưng cô nghĩ Ngọc Bạch Y thích Husky. Nên có hơi do so sự. Husky cũng được mà. Nó thông minh nhất. Diệp đàn giật mình. Cô đoán dường như Ngọc Bạch Y nghiêng về chọn trí khôn. Nhưng mà lỡ đâu nuôi thành một con cầu yêu? Ôi, cảnh tượng đó Mỹ không dám nhìn đâu. Nhưng cô cảm thấy miễn sao Ngọc Bạch còn tồn tại. Thì mấy thứ này cô không cần phải quan tâm. Diệp đàn liền vui vẻ ôm con chó đi quẹp thẻ sọc đường hăng hái bàn luận với Ngọc Bạch Y đặt tên con chó là gì anh cảm thấy đặt tên gì thì tốt tùy em tùy tôi à Diệp đàn hít mắt cười nói vậy gọi là Phạm Huy đi nha Ngọc Bạch Y im lặng một lúc bình tĩnh trả lời tùy em khi đi tới trước cửa nhà Diệp đàn đột nhiên dừng lại Cô ở sau lưng Ngọc Bạch Y Ôm tát ma Phạm Huy Cúi đầu nói Nam thần, cám ơn anh Trong lòng tôi không vui Nói chuyện sẽ khá hơn Dọc đường anh lại nói chuyện với tôi suốt Suốt một đường Cho đến khi Ngọc Bạch Y dẫn cô Tới một nơi vắng vẻ Rồi dùng thuấn si để về nhà Diệp đàn quyết định Mị về lối thím tác giả Uyển Bạch đã im hơi lặng tiếng Từ lúc Phạm Huy chết Chưa chịu đăng chương mới ra ngoài để hỏi cho ra lẽ Mị muốn trả ơn cho nam thần Giúp hắn quay lại thế giới của mình Tuy nhiên lần này sốt cuộc là tại sao Mị lại có thể tham sự hết tiệc đính hôn Rồi còn ôm một con chó về nhà Tùy rằng ngoài miệng Diệp đàn nói cô sẽ không chăm sóc chó Nhưng sáng hôm sau Khi cô vừa mới thức dậy Liền đi tìm con chó Nam thần Không nào ngoài suy nghĩ của dịp đán lúc này Ngọc Bạch Y đang ngồi ở phòng khách đọc sách Cô nhìn xung quanh bốn phía Không nhìn thấy thân hình trắng nhỏ Của bé chó con Thuận tiện trả hỏi Ngọc Bạch Y Chủ yếu hỏi Chó con đâu? Ăn cơm chưa? Ừ, có cần phải chuẩn bị thức ăn cho chó không? Tối hôm qua cho nó ăn Nó đã bụng lắm không nhỉ? Mới sáng sớm đã mở miệng hỏi thăm chó con Ngọc Bạch Y ngủ trên ghế sofa, lưng cao ngất, hắn không ngẳng đầu nói. Trên dân thượng, Diệp Đàn kéo cửa dân thượng ra, sau đó sợ đến ngây người. Chén chặt chỗ đó, bọc thức ăn cho chó vẫn còn nguyên tem. Tiếp đó, một cục bông trắng hừ, bới kết bọc, cảnh tượng vô cùng đáng thương. Nó thấy Diệp Đàn nhìn, Phạm Huy nhỏ lập tức nhà cái miệng và chân, đang cắn xé bọc thức ăn ra. Sau đó quyết định nắm lên bọc thức ăn cho chó Định dùng cái bụng nhỏ Chia đi cái tối Lại giả bộ thật thà Nghiêm trang nằm úp xuống Cái đầu nhỏ ngừng lên Hơi cao như sang một bên Bộ dạng ngốc không thể tả Khác xa với hình ảnh Diệp Đàn nghĩ Chó con liều mạng nhìn tới chỗ cô vẫy đuôi Diệp Đàn Tại sao Mỹ cảm thấy đầu chó con có gì đó là lạ nhỉ Diệp Đàn quay lại nhìn Ngọc Bạch Y Không thể hiểu được hỏi Nó đang làm cái gì vậy? Ánh mắt Ngọc Bạch Y di chuyển từ trang sách Lướt sang Phạm Huy nhỏ Rồi quay về chỗ cũ Lạnh nhạt trả lời Che giấu bản thân ngốc Hả? Chó con không biết xé thức ăn là ngốc sao? Khi nào chó con biết xé bao thức ăn ra mới là kỳ lạ Lần này Ngọc Bạch Y Cũng không ngồng đầu lên nữa Nhàn nhạt, nhạt hỏi ngược lại cô Không thấy ngu ngốc sao Thật sự xin lỗi Xong từ tận bây giờ Mỹ không biết chó con không thể sẽ bao thức ăn Thì họ là chó ngốc Diệp đàn im lặng nửa ngày trời Nhìn Phạm Huy nhỏ Cô cảm thấy vừa ngốc vừa đáng thương Vì vậy Kiên trì hỏi Ngọc Bạch y tiếp Nam thần Chúng ta nên dạy nó trước đúng không Ví dụ như đi vệ sinh Ăn thức ăn cho chó Không được phá hư đồ trong nhà Rồi nói tát ma rất nghịch ngợm Thường phá hư đồ đấy Không cần Ngọc Bạch Y lật trang sách Tiếp tục bình thản trả lời Để nó tự học Chúng ta đã nói rồi mà Nam thần Anh chịu trách nhiệm nuôi nó Lời nói tốt đẹp hôm qua Đây là bọt biển à Diệp đàn chật hoảng hốt Trước lời nói của thượng thần Ngọc Bạch Y Để nó tự học là sao Mở linh trí Tự nhiên sẽ học được Cho... cho nên Diệp đàn cảm thấy bản thân mình Đang rơi vào tuyệt vọng Nó... nó sẽ biến thành Thần cầu yêu sao Ngọc Bạch Y giống như nghe được Ý nghĩ kỳ lạ của Diệp đàn Ít khi ngỏng đầu lên Nơi đây thiếu tốn linh khí Không tu thành yêu được Ngọc Bạch Y nhìn Phạm Huy nhỏ Nó phát hiện hai người không chú ý tới nó Cho nên lén lút Sở cái bụng của mình đi Dùng chân trái để túi đồ Muốn giấu cái túi vào đằng sau Tấm rèm lớn Vừa thấy Ngọc Bạch Y nhìn nó Nó lập tức nằm úp xuống Đôi đôi mắt đen láy Ngoan ngoãn nhìn Diệp Đàn Hoàn toàn không dám nhìn tới Ngọc Bạch Y Vì vậy Ngọc Bạch Y thản nhiên bổ sung thêm một câu Tính tình nó nhát gan Mở linh trí Cũng không dám làm gì đâu Cho dù là thế Nhưng Diệp Đàn rất hoang mang Cái gì nó cũng biết Vậy chúng ta dạy nó cái gì đây sống như không còn thú vị nữa vậy Ngọc Bạch Y Đưa tay là tờ giấy Sau đó A một chữ Diệp đàn nhanh chóng nghĩ tới phương pháp chứng minh Cô biết cách nuôi chó con Ngày thường chúng ta có thể dắt nó ra ngoài đi dạo Ừ Giúp nó tắm rửa Còn cho chung với nó nữa Cho nên em muốn dành thời gian Để nuôi chó giống như trên Cuối cùng Ngọc Bạch Y cất sách vào, bình tĩnh hỏi. Cần thiết à? Chính nó sẽ tự biết cách làm. Diệp đàn sừng xuất một chút. Sau đó ngầy ngốc hỏi. Nam thần, không phải anh rất thích động vật sao? Không phải trong sách nói anh là một người nghiêm khắc, nhưng rất cưng chịu động vật sao? Sách toàn gạt người. Lúc đầu đòi nuôi chó bằng bây giờ, mở linh trí cho chó con, để mặc cho Phạm Huy nhỏ tự sinh tự diệt. Là thế nào chứ Mị không nên tin lời hắn mới đúng Những việc sinh hoạt cơ bản của chính mình Nam thần lớn Còn miễn cưỡng làm được Nhiệm vụ nuôi chó khó khăn như vậy Tối hôm qua Mị bị hắn dụ dỗ quá rồi Tôi yêu thích cây cỏ Ngọc Bạch Y Đi đến bên cạnh dịp đàn Xoay người bế tát ma Là Phạm Huy nhỏ lên Ôm vào ngực Sau đó sơ tay vốt bàn chân mềm mại Nhỏ nhắn của nó Tôi đã đọc sách." Giọng hắn nhẹ nhàng, cúi đầu nhìn cục bông tròn vo trong ngực, gương mặt tĩnh mịch. Hắn nói về bản thân mình trong sách, ngữ điệu so với bình thường cũng không có gì khác biệt. "Bạch Ngư trêu ghẹo Phạm Châu, không phải sự thật." "Cái gì? Hắn vừa mới nói cái gì? Anh đọc quyển sách đó rồi hả? Sách gì?" Ngọc Bạch Ý ngước mắt nhìn cô. "Bạch Ngư đang châu. Diệp đàn cực kỳ kinh hãi nhìn hắn, vô tình kêu lên một tiếng Không, không thể nào, trong nhà không có rách này Ngọc Bạch Y cảm thấy tát ma nhỏ trong ngực hắn đang run dày sợ hãi Vì vậy, đặt nó vào trong ngực Diệp đàn Phạm Huy nhỏ vội vàng, bố quần áo Diệp đàn Cái đầu nhỏ ra sức xuối vào ngực Diệp đàn cũng thêm một cục Đôi mắt Ngọc Bạch Y lặng lẽ trầm xuống Phạm Huy nhỏ cảm thấy như đang vác thứ gì đó rất nặng trên lưng, càng ruột rẻ mãnh liệt, dáng vẻ đáng thương, nó phụ dịt chuyển cái đầu, sau đó nghiêm túc xúc vào khủyu tay Diệp Đàn không nhúc nhích. Nhưng lúc Diệp Đàn ôm tát ma, cảm thấy rất ấm, cơ thể cũng thoải mái hơn, lại thấy nó nho nhỏ, mập mạp, mềm mại thiệt, vừa thông minh, vừa đáng yêu. Vì vậy càng ôm chặt nó vào lòng Thậm chí cúi đầu hôn vào trán nó một cái khen thưởng Phạm Huy thật đáng yêu Phạm Huy Nữ chủ nhân tham mạng đi mà Phạm Huy lớn khen ai thế Tất nhiên Diệp Đàn không thể chú ý đến Ngọc Bạch Y Cho nên Ngọc Bạch Y chậm rãi mở miệng Trả lời câu hỏi của Diệp Đàn Lên mạng đầu Diệp Đàn lập tức trở lại bình thường Tuy rằng cô rất muốn biết cảm nhận của Ngọc Bạch Y khi thấy chính mình được ghi trong sách nhưng hiện tại cô càng tò mò. Nam thần, anh học cách lên mạng khi nào vậy? Chắc là do năng lực thích ứng thôi. Sống ở thế giới này 12 tháng đã hiểu toàn bộ ngôn ngữ ở Tây. Thậm chí hắn học rất nhanh có thể bật tắt đèn, dùng nước nóng bây giờ ngay cả internet cũng biết rồi. Diệp đàn vừa nghĩ tới vị thượng thần trong sách Không bằng thế sự nhân gian Hôm nay lại ngồi trước máy tính lên mạng Bỗng thấy có chút sở khóc sở cười Đại thần ở trên 9 tầng mây Tiến hóa thành thiếu niên nghiện internet Sau đó Ngọc Bạch Y nói Học chơi game Hắn dừng một chút Đối nhận xét Sất khoa học kỹ thuật Game gì? Tiêu nhạc Giống như game kim cương hay Pikachu bên mình Rất khoa học kỹ thuật luôn đấy chứ Game Diệp đàn ít lặng một lát và vỡ khủng cảnh Tôi đi nấu bữa sáng Lúc cô đi từ trong bếp xa Liền thấy trong tay Ngọc Bạch Y có một con mèo con Diệp đàn có hơi ngu ngơ Mèo ở đâu thế? Của nhà ai chạy sang à? Ngọc Bạch Y đặt con mèo xuống chỗ Phạm Huy nhỏ Bình thản nói Nhà nó đây Ý anh là nhà của chúng ta Ngọc Bạch Y phủ nhận Không phải Nhà nó ở đây nuôi giữa nó đi Ngọc Bạch Y nhìn Diệp Đàn bưng đĩa trứng luộc trong bếp Vẻ mặt của cô vẫn còn ngữ ngàng Vì vậy giải thích thêm Con mèo này chưa được mở linh trí Em có thể chơi đùa với nó Diệp Đàn giật mình có chút hiểu ra Tuy rằng cô không nắm rõ khái niệm mở linh trí là thế nào Nhưng nhìn con mèo bẩn thiểu Có số bên người Phạm Huy nhỏ Diệp đàn nghĩ dù gì mình cũng không phải là người chăm sóc bọn nó, nhìn chóng gật đầu. Được thôi, dù sao cũng nuôi chó, nuôi nhiều hơn một con mèo cũng không vấn đề gì. Diệp đàn hiếp mắt cười nói, chó con tôi đặt tên rồi, mèo con này anh đặt đi. Ngọc Bạch Y nhìn Diệp đàn rồi nhìn sang mèo con. Đàn Diệp, Ngọc Bạch Y nhẹ nhàng nói, gọi là đàn Diệp đi. Thiếu chút nữa, chén đĩa trên tay Diệp Đàn rớt xuống đất. Cô giật mình nhìn Ngọc Bạch Y, suy nghĩ nát óc. Không biết Ngọc Bạch Y vô tình lấy trúng tên này, hay cố tình có ý khác. Kết quả, Ngọc Bạch Y lại nói tiếp một câu. Thế này gọi là chơi chữ phải không? Diệp Đàn ngay tức khắc á khẩu. Vậy nên, Mỹ lập tức điên cuồng quay sang Phạm Huy tỏ tình. Đều bị anh mắt bài rồi. Diệp đàn dốc sức suy nghĩ tự nói với chính mình. Gào khóc, Phạm Huy đẹp trai thật là thích Phạm Huy siêu cấp đẹp trai chết đi được. Phạm Huy, lại thể diễn cho Mị, Mị cực kỳ muốn ôm Phạm Huy ngủ. Ấy da, đại thần Phạm Huy, cho anh một đống khỉ con nha, một đống một đống khỉ con. Đại thần Phạm Huy là của một mình Mị. Thật là kẻ ngô ngốc không phải Mị đâu. Sao có thể là Mị? Mị là người cao quý hạnh lạnh lùng. Diệp đàn dững sờ nhìn Ngọc Bạch Y trước mặt. Cảm thấy từ chân đến ngọn tóc của cô đều hiện chữ. Tôi rất xấu hổ. Kết quả, Ngọc Bạch Y lại hỏi một câu. Sinh khỉ con nghĩa là gì? Ha ha, nam thần chúng ta có thể lượt bỏ cái đề tài này không? Sinh khỉ con nghĩa là... Diệp đàn nói lòng vòng một hồi, đôi mắt sáng lên. Nam thần, chúng tan sáng thôi. Đợi lát nữa đồ ăn lạnh rồi Không ăn được đâu Ngọc Bạch Y nhìn cô một cái Cũng không ép cô trả lời nữa Ăn sáng xong Diệp Đàn muốn tắm sửa cho mèo con Dù gì cũng là mèo hoang Lớn cỡ bàn tay Bàn nãy bị Ngọc Bạch Y áp chế Nên không dám nhúc nhích Tới lúc vào tay Diệp Đàn Nó cào cấu mãnh liệt Diệp Đàn sợ bị nó cào trúng Không dám đứng quá gần Ngọc Bạch Y sơ tay Nhắc mèo lên An phận Hắn lạnh nhạt nhìn chằm chằm đôi mắt long lanh màu hồ phách của con mèo nhỏ Không để lội rộn Sau đó hắn đặt mèo con vào chỗ nước Mà Diệp Đàn đã chuẩn bị sẵn Dường như Diệp Đàn đang suy nghĩ gì đó Cô đứng bên cạnh nhìn Rồi nói Tôi trởi phát hiện Phạm Huy nhỏ Và Đàn Diệp Đều rất sợ anh ha Lúc Diệp Đàn gọi tên mèo con Cảm giác có chút không quen Nhưng nghĩ tới đây là tên nam thần đặt Vừa thấy kỳ lạ Lại vừa thấy vui vẻ Tuy nhiên Ngọc Bạch Y đang nghĩ Nếu nói cho cô ấy biết Đây là bàn thể của mình Cô sẽ bị hù chết mất Ngọc Bạch Y không trả lời Cố đầu tắm rửa giúp mèo Mặc dù động tác không được thành thạo lắm Lại có vẻ vụn về Nhưng trên gương mặt hắn Vẫn rất bình tĩnh Sóng yên biển lặng Một chút cũng không thấy bối rối động tác cứng ngắc, nhưng không dùng nhiều sức lực, có thể nó là dịu dàng. Diệp đàn ôm Phạm Huy nhỏ, đứng bên cạnh quan sát. Trong thâm tâm càng khẳng định được khái niệm nam thần lạnh lùng, đẹp trai nhất hành tinh. Cô say sưa nhìn Ngọc Bạch Y, đường cong khuôn mặt hắn rất đẹp, lông mi rất dài, môi có chút mỏng, không được hồng hào lắm. Một nhân vật đẹp tựa như Ngọc, khuôn mặt nam thần cực kỳ có giá trị. Tắm cho mèo xong xuôi đã là hơn 10 giờ. Diệp đàn đưa khăn mặt cho Ngọc Bạch Y mới chợt nhớ ra. Thôi chết, hôm nay chính là ngày bấm máy quay mà. Mèo con được tắm sạch sẽ, màu lông trở nên đặc biệt trắng. Giống như một quả cầu tuyết lông xù, đặt cùng chỗ với Phạm Huy nhỏ, không khác gì anh em. Nhưng Diệp đàn không còn tâm trạng để khen ngợi. Nam thần, đừng dùng khăn mặt nữa Anh cứ sấy khô cho nó lẹ đi. Hắn đường đường là thượng thần. Nhưng bây giờ lại dùng tiên thuật để hình như dùng không đúng chỗ lắm. Dọn đồ đào xong rồi đi ra. Diệp đàn suy nghĩ một hồi. Sợ hai tiểu tử kia ở nhà đói bụng. Vì vậy, lên ôm hai bọn trúng lên xe. Loại xe cô mua rất phổ biến. Không mắc. Bình thường đi làm cô cũng không lái. Sự thật mà nói. Kỹ thuật lái xe của cô hơi cốt cùi Ngọc Bạch Y nhìn cô vất vả Mang hai con động vật kia Đặt ở ghế sau Hơi hơi nhíu lông mạch Mang bọn chúng đi làm gì Diệp đàn xoay đầu Phạm Huy nhỏ Và đàn diệp an ủi Tắm rửa xong cho đàn diệp Nhưng nó vẫn rất rẻ trường cô Tuy nhiên nó không dám hung khăng Cào cấu Làm người ta bị thương Tất nhiên cô cảm thấy là do có Ngọc Bạch Y ngồi ở đây Đàn diệp không dám manh động. Cô trả lời Ngọc Bạch Y. Sợ nó đói bụng thôi. Chó con. Chăm sóc mèo con. Nhưng không ăn chăm sóc cho chó con cả. Ngọc Bạch Y. Thật ra nếu muốn chào cô vui vẻ. Hắn không cần thiết phải nuôi chó. Hắn có thể nhẫn nhịn rồi nói nhiều một chút là được. Trong lòng Ngọc Bạch Y càng xác định. Phim truyền hình đều là lừa gạt người ta. Đi đến studio. Đạo diễn vừa nhìn thấy Ngọc Bạch Y Lập tức hét lên Mấy năm đại học của cậu để làm gì hả Đi trị thêm một chút nữa là xong rồi luôn rồi đấy Diệp đàn kéo Ngọc Bạch Y đến trước mặt đạo diễn xin lỗi Thật xin lỗi đạo diễn Chúng tôi tới trễ Lần sau chắc chắn sẽ chú ý Đạo diễn không để mặt Cô vừa ôm chó Vừa ôm mèo Một chút thành ý xin lỗi cũng không có đâu Diệp đàn lập tức Dơ chân Phạm Huy nhỏ lên Nói Phạm Huy, xin lỗi chú đạo diễn đi. Phạm Huy nhỏ, Ẩng một tiếng. Trước mặt người ngoài, Diệp Đàn luôn thể hiện bản thân mình thiếu sót. Cô kiềm chế phát ra tiếng nói mềm mại hỏi. Đủ thanh ý chưa? Đạo diễn, các cô cậu đang chọc tôi sao? Nhưng đạo diễn không muốn tranh cãi với Diệp Đàn và Ngọc Bạch Y. Hắn dặn do so Ngọc Bạch Y vài câu. Sau đó dẫn một đám diễn viên đi thắp nhạc. Diệp Đàn ôm chó mèo. Đứng một bên lặng lẽ chờ đợi Phạm Huy nhỏ rất ngoan Mỗi lần đàn diệp sãy sụ Muốn nhảy ra khỏi ngực diệp đàn Phạm Huy nhỏ đều rũi móng chân ra Đè đầu đàn diệp xuống Lặp đi lặp lại mấy lần Đàn diệp không nhịn được Meo một tiếng rũi móng chân Diệp đàn đưa tay ngăn lại Sử dụng giọng điệu dỗ rảnh trẻ em nói Không được nha Phải yêu thương lẫn nhau Toàn bộ nhóm người đường Khải Sương và người đại diện Lục Tịch Vân. Yêu cầu một con mèo và một con chó hòa thuận của ta đang chọc cười bọn họ sao? Còn nữa, em gái hả? Lúc rỗ rành người ta có thể bày ra một chút biểu cảm trên gương mặt được không? Móng vuốt đàn dịp nằm trong lòng bàn tay dịp đàn. Thật ấm áp. Rất ấm áp. Mặt mèo đàn dịp lập tức đở ra. Yên lặng rút lại móng chân. Rồi nằm trong ngực dịp đàn ngủ. Sau đó, Phạm Huy nhỏ rất nhiệt tình Thân thiết cảo lông giúp cho mèo Kết quả Càng cào càng loạn Nhưng mà lần này Mèo đàn Diệp không thèm ngừng đầu lên nhìn Hố lên chân của chính mình Nhắm mắt nghỉ ngơi Diệp đàn ở bên cạnh Tại sao khi nhìn động vật nhỏ này Ở chung với nhau Mị lại cảm thấy rất rất giống mị và ngọc bạch y nhỉ Lục tịch vân đứng cách đó không xa Chắc đầu năm nay Chó con không thích sống độc thân Cho nên chó với mèo yêu thương lẫn nhau Vượt qua khoảng cách chủng tộc Cô không nhịn được Bước đến chỗ Diệp Đàn nói chuyện Cô nuôi sao Đáng yêu lắm Tình cảm rất thân thiết Diệp Đàn đang chăm chú quan sát động vật nhà mình Ngay có người hỏi Cô có hơi ngạc nhiên Ngở đầu lên Là một cô gái mảnh mai Không thể nói là quá xinh đẹp Nhưng khuôn mặt rất hiền lành Diệp Đàn nhớ rõ Cô gái này là người đại diện của đường Khải Dương Vì vậy lịch sự trả lời Không phải tôi đâu Nam thần nuôi đấy Cô nghĩ một chút Bổ sung thêm Hai bọn đó đều là giống được Nói về đường Khải Dương Hắn đã sớm ra nghề Thời gian diệp đàn học trung học Hắn chính là thần tượng của cô Lục Tịch Vân nghe xong lần giật mình Tuy rằng cô chưa từng nói chuyện với Ngọc Bạch Y Nhưng hắn làm cho người ta có cảm giác Hắn thật sự là nhân vật vô lượng tiên tôn Nói tóm lại là người thoát tục Lạnh nhạt, tịch mịch Hoàn toàn không giống với người kiên nhẫn nuôi chó mèo Không ngờ nha Ngọc tiên sinh là người trầm tĩnh Vậy mà cũng thích nuôi động vật Màu dù cô biết Ngọc Bạch Y không thích nuôi động vật Nhưng vì tạo hình tượng tốt đẹp cho hắn Cô dốc toàn bộ chữa nghĩa để ca ngợi nam thần Anh ấy là người tốt Rất dịu dàng Đừng tưởng lái ấy không biết yêu đương Khuôn mặt thì lúc nào cũng lạnh lùng Nhưng thật ra Ánh mắt anh ấy rất ấm áp Lục tịch vân Tiểu thư Cô khẳng định người cô miêu tả và người tôi đang nói đến Là cùng một người chứ Tôi thấy rõ ràng anh ta là người mặt lạnh Tâm cũng lạnh Không cảm xúc, không ước muốn Hơn nữa hình như cô miêu tả Là bản thân mình thì phải Lục tịch vân cười dịu dàng Phải không vậy? Có vẻ Ngọc Tiên Sinh đối xử với tôi cô rất tốt. Cô tên là gì? Là quen được không? Diệp đàn rơ tay. Diệp đàn, chữ đàn trong cây đàn. Lục Tịch Vân nhẹ nhàng nắm lấy. Xin chào. Giọng cô ta rất nhỏ nhẹ. Tôi là Lục Tịch Vân. Trời chiều, áo mây. Họ lại được quen cô. Vừa trò hỏi xong, đường Khải Dương đi tới, cười tiết mắt hỏi các cô. Nói chuyện gì thế? Hắn cúi đầu nhìn, lại cười rộ lên. Chó con với mèo hả? Tịch vân nhà tôi cực kỳ thích động vật. Hắn thủy tiện vậy tát với Phạm Huy nhỏ và đàn thiệp Tới đây nào? Động vật không thèm nhúc nhích, mặc kệ hắn. Tình huống xấu hổ. Lục tịch vân không thể không nhìn đến hành động ngớ ngẩn của nghệ sĩ nhà mình. Đành lấy một gói thịt nguội cho hắn. được Hải Dương cầm lấy, xé bọc giấy ra, lắc trước mặt Phạm Huy nhỏ. Nhỏ giọng rộ rỗ Có ăn hay không? Tiếp tục không động đậy Ngó lờ hắn Đàn Diệp vốn là mèo hoang Vừa ngửi thấy mùi thơm Dĩ nhiên muốn ăn Nhưng nó rất kiêu ngạo Ít nhất sẽ không chủ động ăn thức ăn lạ Thêm nữa Có con chó Đần kế bên kiên trì đè đầu nó xuống Không cho nó nhúc nhích Ách Diệp đàn không đành lòng để cho thần tượng của mình xấu hổ Vì vậy thấp giọng giải thích Bọn nó không dám ăn bậy đâu Là đợt thì đúng hơn Đường Khải Sương thật đẹp trai Sáng ngờ như ánh mặt trời Hắn lúc này hơn 30 tuổi Nhưng khóe mắt và lông mày chỉ trường 20 tính cách của hắn rất phóng khoáng Vì vậy Trong đôi mắt không có quá nhiều bực bội Nó không biết tôi có đồ ăn ngon Đường Khải Sương Nhét hết một gói thịt nguội vào miệng mình Tát ma nhà cô cũng lạ nhỉ Bình thường thì Tát ma Rất thích chạy theo người lạ Còn chó nhà cô lại nằm chết xí trong ngực cô. Không đúng. Vậy mà Ngọc Bạch Y cũng cho phép ư? Diệp đàn có hơi khó hiểu. Vì sao không thể cho phép? Nó là chó được mà. Được Khải Sương vội vàng nói. Nếu là tôi, đừng nói là chó. Một con kiến đực cũng không thể đụng đến người phụ nữ của mình. Sau đó hắn quay đầu. Nhìn Lục Tịch Vân vô cùng hài lòng nói. Tịch Vân, em nói thử xem có đúng hay không? Cảm giác thần tượng của lòng Mị có chút hài hước. Ngọc Bạch Y chuyên chú nghe Ngô Đạo diễn kịch. Ngô Đạo rất coi trọng Ngọc Bạch Y. Vì vậy, định cho Ngọc Bạch Y và Đường Khải Sương diễn màn đầu tiên. Nhưng Ngọc Bạch Y cũng chú tâm đến cuộc đối thoại ở đằng kia. Sau đó liếc Đường Khải Sương, rồi cho hắn một dấu chéo. Bây giờ, mình bảo vệ cho cô gái mắt kém này. Cho nên phải giúp siệt đàn phòng thủ mọi bề. Về sau... Hắn mới nhận ra, bản thân hắn bảo vệ cô lâu như vậy, nhưng không có chút kinh hiệu nghiệm Rốt cuộc, bản thân mình vẫn là người phù hợp với cô nhất. Lần diễn chính thức đầu tiên, Diệp Đàn rất lo lắng. Cô ôm Phạm Huy nhỏ và Đàn Diệp ngồi một bên, đôi mắt chăm chú nhìn vào studio. Căng thẳng đến mức lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi. Lúc trước đóng trailer, diễn xuất của Ngọc Bạch Y được mọi người khen ngợi. Bởi vì hắn không cần đọc lời thoại Điểm thiếu sót của hắn Cũng không hiện lên rõ ràng Nhưng bây giờ là đóng thật Đối với tài năng diễn xuất của ảnh đế Đường Khải Sương Thì quá mức bình thường Diệp đàn chỉ lo Ngọc Bạch Y diễn xuất bị lép vế Đây là cảnh đầu Ngô Đạo đặc biệt muốn khởi đầu tốt đẹp Để diễn một lần rồi thôi Nên Đạo diễn chặn cảnh dễ Đường Khải Sương trong vai Nguyên Sương Là đồ đệ duy nhất Của vô lượng tiên tôn Cảnh này là lúc bảo kiếm vô lượng Ban cho Nguyên Sương Bị người khác cướp mất Hắn cố tình chạy tới đại điện Tìm sư phụ thỉnh tội Toàn bộ quá trình đều chú trọng đến trên người Nguyên Sương Vô lượng chỉ cần nói mấy câu thoại Cảnh này coi như sau Ngay lúc quay Diệp Đà vẫn ở một bên quan sát Hình bóng hắn hiện lên trong đại điện Khung cảnh rất đẹp Trong điện của vô lượng tiên tôn Đều là sách Hắn ở đó Mái tóc xài tản ra Ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, áo bảo trắng thuần khiết, phòng phiêu rơi xuống đất. Hắn cúi đầu đọc sách, làm cho người ta có cảm giác cực kỳ nghiêm trang. Diệp đàn nhìn một chút, dường như nhìn thấy bộ dáng hắn ngồi đọc sách trong phòng khách. Ngọc Bạch Y cũng cúi đầu thấp như vậy, nhưng vẻ mặt thì rất khác biệt. Khuôn mặt hắn lúc ở nhà vô cùng ôn nhu dịu dàng, trên người hắn lại tỏa ra sự bình yên xa xưa. Mỗi lần hắn lật một trang sách Động tác lại cực kỳ đẹp mắt Tào nhã lạ thường Còn bây giờ vẫn là hắn Vẫn đang đọc sách Nhưng lại khiến người ta cảm thấy trang trọng Không thể nào mạo phạm Mỗi lần hắn lật sách Ngón tay rất chuẩn Dừng ở giữa trang Không có một chút thanh âm lật giấy Ánh mắt hắn nhìn xuống trang sách Lạnh lùng lại nghiêm nghị cẩn thận Sau đó Nguyên Xương mạnh mẽ Đẩy cửa đại điện ra Xông vào trong Hắn mặc một trường bào màu lam Bên hông đeo một một bài phong cách cổ đại Dùng mảnh vải nâu tùy thiện bộ mái tóc Khương mặt non nớt Trắng trẻo Hết sức đẹp trai Nguyên xương trông thấy Sư phụ mình vô lượng vẫn ngồi yên không nhúc nhích Bịch một tiếng Nhanh chóng quỷ xuống trước mặt vô lượng Lớn tiếng gọi Sư phụ có đã làm mất kiếm Giọng nói hắn vô cùng vang dội Cộng thêm tuổi trẻ thẳng thắn Trong mắt hắn tràn đầy ý chí hương phấn Phổ đính phong Là do nguyên thự sư huynh cướp đấy Sư phụ Đồ nhi nên làm cái gì bây giờ Hay là sư phụ Đòi lại giúp đồ nhi đi Hắn nói từ đòi Không chút ngại ngùng Ánh mắt lấp lánh nhìn thẳng vào sư phụ bất động như nối Nhưng vô lượng đến nửa ánh mắt Cũng không thèm bố thí Vô cùng lạnh nhạt nói Tự mình đạt loại đi Vẻ mặt nguyên sương không hề xấu giếm sự vui mừng Hắn ngọt đầu thật mạnh Được được Con nhận lệnh sư phụ đi cướp về Cuối cùng vô lượng cũng hơi di chuyển con mắt nhìn về nguyên sương Gây dối trật tự trong nối Tự động nhận pha đi Hả Khuôn mặt nguyên Dương lập tức cứng lại Hắn dừng bước Ánh mắt đáng thư nhìn vô lượng Lén lút đánh nhau Phạt 200 soi Sư phụ Nguyên Dương thấy sư phụ mình cú đầu đọc sách. Bộ sáng không thèm để ý. Vì vậy đành chấp nhận số phận. Nhỏ giọng nói. Được rồi. Đồ nhi biết tội. Đồ nhi cáo lôi. Cắt. Đạo diễn từ trên ghế đứng dậy. Đoạn này cho qua. Khởi đầu tốt đẹp. Không thể không thể. Diễn rất đạt. Diệp đành ngồi một bên. Trợn mắt háo mổ. Thế quái nào. Lúc ở nhà tập luyện. Hắn còn chẳng đối thoại được với Mỹ. Khuôn mặt lại cứ sật sật giật, giật giật. Bây giờ kẻ nào đang diễn trơn chu trước mặt Dương Khải Dương? Thật khiến Mỹ tức chết mà. Bất công, phân biệt đối xử. Ngọc Bạch Y diễn xong đi xuống. Phát hiện cô có chút lạ thường. Hắn đưa tay bế qua Phạm Huy nhỏ giúp cô. Thấp giọng hỏi. Làm sao vậy? Giọng nói hắn vẫn còn sót lại một chút lạnh nhạt của vô lượng. Diệp đàn nghe thấy sau lưng. Lập tức run dày. Vừa nãy đứng ngoài quan sát Không có cảm giác gì Bây giờ đứng đối diện với hắn Nhìn thấy khuôn mặt hắn Vẫn chưa bớt sự trang Nghiêm Bỗng nhiên Diệp đàn thấy tội cho đường Khải Sương Người khác không biết Nhưng cô hiểu rất rõ Trước mặt vị nam thần này Nếu hắn thực sự muốn nghiêm túc Chỉ sợ toàn bộ trường quay này Ai cũng phải quỳ gối trước hắn Đường Khải Sương đi phía sau Ngọc Bạch Y Hắn sờ da gà nổi trên người mình Vẻ mặt đau khổ nhìn Ngọc Bạch Y Người anh em Lần sau có thể kiềm chế bớt Khí thế trên người cậu không Nó là diễn kịch Nhưng tôi sợ quỷ thật đấy Bây giờ đầu gối Vẫn còn đau nhức đây Đường Hải Dương dừng một chút Rồi tự hào nói tiếp Cũng may tôi có kinh nghiệm đầy mình Nên kịp thời phản ứng Khống chế tình huống Gặp những người khác Cảnh hồi nãy đã sớm bị hỏng mất rồi Người bên ngoài từng bọn họ thoải mái lắm sao? Có ai biết được trong lòng hắn rất đau đớn không? Ngọc Bạch Y liếc mắt. Hắn một cái, lạnh nhạt mà ở một tiếng. Ngọc Bạch Y vẫn mặc trường bào màu trắng của nhân vật. Quần áo dày cụ, không theo hoa văn. Áo dài màu trắng rất bình thường. Theo như thợ trang điểm nói, chính là trên người hắn đã có đủ khí chất. Không cần quần áo dường xà. Càng đơn giản càng tốt. Vì vậy, Vị thượng tiên cao quý đứng nhất nhìn này Chỉ mặc đồ giản dị Nhưng đáng sợ Là không ai có thể xem thường hắn Đường Khải Dương bị cái nhìn thoáng qua Của Ngọc Bạch Y làm cho ngây ngốc Bản thân hắn giống như Bị vai Duyên Sơn nhập Cứ thế mà đáp À vâng, sư phụ Sang khỏi cửa đường Hải Dương mới dưỡng sở Sau đó mới phát hiện kêu như vậy cũng thú vị Lại mở miệng gọi Sư phụ Hắn hàng hái nói Đợi lát nữa chúng ta cùng nhau điên cơm Tôi kể chuyện cười cho mọi người nghe Diệp đàn Tại sao trước kia Mị lại thần tượng người này chứ Không phải đường đế nổi xanh Là một vị chính chắn trứng trạc sao Kẻ nhây nhất trước mặt là ai Đường Hải Dương không ngờ Hắn lại rất thích Ngọc Bạch Y và Diệp đàn Hơn 30 người Sinh hoạt với nhau mười mấy năm Hoàn toàn không ngại Ngọc Bạch Y là người mới Cũng không thèm để ý hành động thờ ước của Ngọc Bạch Y. Có một nữ sinh kia... Đường Khải Sương cắn chiếc đũa, nhìn Ngọc Bạch Y và Diệp Đàn nói. Lén lút khi âm tiếng nam sinh cô ta thương, rồi đặt nó làm chuông báo thức. Mỗi ngày cứ như bị ăn đánh thức. Sau đó một tuần, vẻ mặt đường Khải Sương tạo ra thần bí. Sau đó nói tiếp, cô không bao giờ thích hắn nữa. Chuyển thành ghét rồi. Ngọc Bạch Y gấp hết thịt trong hộp cân cho Diệp Đàn. Không thèm lướt mắt qua nhìn đường Hải Dương. Không thể mắc cười sao? Đường Hải Dương không tức giận ngược lại nói. Không sao, tôi còn chuyện nữa. Có một đôi tình nhân, nói chuyện yêu đương. Sau đó, người đàn ông rất nồng nàn nói với người nữ một tiếng. Cô cô, hắn cho rằng bạn gái sẽ gọi án một tiếng quá nhì. Kết quả, cô gái trân thành trả lời. Điêu nhi ha ha ha. Tại sao ông trời lại tàn nhẫn cho Mỹ biết Thần tượng chính chắn trứng trả trong lòng Mỹ đã tan thành bọt biển Chớp bắt, biến thành khói bụi Được Khải Dương lên tiếng Hai người còn không cười hả? Sư phụ tôi không nói làm gì Em gái em còn trẻ Mà sao không thích cười? Như vậy không được đâu Cơ mặt hai người đều bị tê liệt à? Thì làm sao đã chuyện yêu đương? Diệp đàn im lặng Mấy ngày sau Thái độ của đường khải sương đối với Diệp Đàn và Ngọc Bạch Y Càng thêm yêu thích Chuyển sang cực kỳ quan tâm Trước khi Ngọc Bạch Y đóng cảnh hôn Hắn vội vàng chạy tới chỗ Diệp Đàn thành an ổn Diệp Đàn à Tôi nói em nghe Mấy cảnh hôn này không có nghĩ gì đâu Em lớn lên xinh đẹp thế này Sơ phụ không nỡ Làm người đẹp không vui Nếu như em chịu khó cười nhiều một chút Ai lại dám làm em tức giận Chủ yếu là em không nên bắt trước Ngọc Bạch Y Khuôn mặt nghiêm túc không chịu cười. Đúng, chỉ có duy nhất một cảnh hôn. Cái hồn mãnh liệt. Yêu quái xuất hiện quyến sũ vô lược. Diễn vai Xuân Tâm, là một diễn viên chuyên nghiệp mới nổi tiếng tuổi đời còn trẻ. Nhưng bộ dáng vô cùng xinh đẹp. Cô mặc quần lộ màu đỏ. Hóa trang xong trở thành một yêu quái xinh đẹp. Trong luyện tâm cảnh, Xuân Tâm tìm cách quyến sũ vô lượng lạnh lùng. Kịch bản nói vô lượng đang bị trọng thương linh hồn không kiên định. Bị yêu quái trước mặt cám dỗ Nhưng không cách nào lại bỏ tư tưởng luyện ái và xấu hổ Bỗng nhiên không khống chế được bản thân Diệp đàn có chút ớt ước Nhìn chằm chằm Ngọc Bạch Y Và Xuân Tâm kia Ngọc Bạch Y Anh nhất đi phải bình tĩnh Anh phải nhớ kỹ Anh là thượng thần trên cửu thượng tiên Không bản chuyện tình ái Ngô Đạo luôn luôn rộng lòng với Ngọc Bạch Y Mặc dù chưa từng tiếp xúc Trên phương diện tặng đồ như người khác Nhưng đóng vai này rất hợp Tính cách của người Hán rất giống nhân vật Nếu như hắn có kinh nghiệm hơn một chút Thì quá hoàn hảo rồi Ngô Đạo cũng hiểu Đây là lần đầu tiên Ngọc Bạch Y đóng phim Hơn nữa bạn gái vẫn đang đứng trong đây Vì vậy rất muốn Mời Diệp Đàn ra ngoài Cảnh tượng này đối tương đối quan trọng Không thể nhờ thấy thân đóng xùm Nếu cô không muốn nhìn Thì có thể ra ngoài trước Cuối cùng An ủi một câu Được suy nghĩ nhiều Cái này cũng là nhiệm vụ hàng ngày của diễn viên thôi Diệp đàn im lặng Kiên trì đứng nguyên tại chỗ không độc đậy Sau đó nhìn chằm chằm vào ngô đạo Huy Phạm Huy nhỏ cũng dùng ánh mắt đen bóng Trầm mặt nhìn chằm chằm ngô đạo Sau đó Nó dùng chân đầy đàn diệp Đồng dạng nhìn chằm chằm ngô đạo Bị ba con nhìn chằm chằm Alexander ngô đạo Được rồi Cố cửa đây đi Thời điểm quay Diễn viên đóng vai sân Tâm kia Cũng là lần đầu tiên xuất hiện trong bộ phim Trong khoảng thời gian ngắn Cô đứng im không biết làm thế nào Hơn nữa người đàn ông trước mắt Quá mức lạnh lùng Cô không dám làm hành động kia với hắn Sau đó ngô đạo la to Đứng ngay ốc ở đó làm gì vậy Làm khúc gỗ sao Xuân Tâm xấu hổ Liên tục xin lỗi Tự lòng xin lỗi Em diễn thật tốt ạ Lại bắt đầu một lần nữa Thuân Xuân Tâm cắn răng Bước lên phía trước một bước Cát cát cát. Ngô Đạo mắng. Vẻ mặt của cô như thế là ý gì? Đang ở trên đường chiến trường sau Cứ như vậy mấy lần. Nữ diễn viên bị chửi nhiều quá. Nhanh chóng bật khóc. Nhưng không thể khống chế thân thể và khuôn mặt cứng ngắc của mình. Cuối cùng Ngô Đạo tìm cách khác. đừng quay cô ấy. Chuyển sang vô lượng đi. Kết quả càng nghiêm trọng. Xuân tâm tiến một bước. Vô lượng lùi ra sau một bước. Với bắt đầu đạo diễn đã cảm thấy vô lượng khó khăn Lùi bước có thể thấy trong lòng hắn Đang mạnh mẽ đấu tranh Tiền tôn luôn luôn đứng vững vàng chân núi nay lại dao động Khiến người phía dưới Không kìm được cũng lùi một bước Cũng không phải diễn sai Ai ngờ vô lượng vừa lùi ra sau liền tới chỗ camera Sau đó hắn ngừng đầu lạnh nhạt nói một câu Đừng đứng gần tôi quá Đạo diễn Một đám tổ tông Đừng nói là cảnh hôn Ngay cả tới gần cũng không cho. Vậy còn quay cái gì? Cậu làm gì thế? Ngô Đạo vô cùng tức giận. Giọng nói có chút lớn. Người ta là con gái. Không nói bản thân bị thiệt thòi thì thôi. Cậu là đàn ông. Sao vẻ cái gì? Ngọc Bạch Y đứng ở đó. Áo trắng nghiêm nghị. Ánh mắt lạnh trầm tĩnh. Hắn mở miệng. Nói tiếng rất lạnh. Không quen. Vậy mà Ngô Đạo lại không phản bác được. Phim trường chết lặng. Ngọc Bạch Y diễn quá tốt. Hơn nữa đã quay mấy ngày rồi. Ngô Đạo không nỡ loại Ngọc Bạch Y. Vật lộn một hồi. Nhẫn nhịn không được Ngọc Bạch Y ra. Cuối cùng Ngô Đạo nhìn vẻ mặt tôi đang hoảng sợ của Diệp Đàn. Nhìn thấy khuôn mặt cô còn xinh đẹp hơn nhiều so với diễn viên sân Tâm. Đột nhiên cảm thấy việc gì phải đi tìm người khác. Có sẵn một người đấy thôi. huống chi diễn cũng diễn cứng muốn chết. Chẳng qua hẳn muốn có người đẹp diễn tốt. Chứ không phải bình hoa Vì vậy Ngô Đạo hò nhẹ vài tiếng Như vậy tôi cho cậu tìm người quen đấy Hắn hướng về Diệp Đàn vậy tay Tên là Diệp Đàn phải không Cô tới đây Diệp Đàn không hiểu có đó làm gì Ngô Đạo nói Sang quyến rũ bạn trai cô đi Việc này được không Diệp Đàn Không, Mỹ sẽ không đâu Một chút cũng không Trong lòng Diệp Đàn nhất quyết từ chối Rốt cuộc Đường Khải Sương ở bên cạnh đẩy một cái Đứng ngốc ở đấy làm gì Đi thay phục trang đi Nhưng mà em không muốn Diệp Đàn khó khăn nói Với lại em cảm thấy diễn viên kia diễn rất tốt mà Nhưng vấn đề là bọn họ không chịu đóng cảnh thân mật Đường Khải Sương cười đến mức thô bỉ Việc này có gì đâu mà không làm được Giống như hàng ngày hôn bạn trai thôi mà em ra sức trêu kẹo hắn nữa thì được rồi Lúc đó Diệp Đàn định tiếp tục từ chối Diễn viên đóng vai sân tâm Đôi mắt ửng hồng đi xuống Kéo tay Diệp Đàn Để em đưa quần áo cho chị Cô nghẹn ngào nói Bạn trai của chị thật đáng sợ Em con dám đến gặp anh ấy đâu Đường Khải Dương lập tức thấy đau lòng cho cô em gái này Nghĩ tới việc ngày nào hắn cũng phải đối mặt với sư phụ lạnh lùng cường hãn Liệt muốn ôm em gái này khóc lóc kể lệ Đừng nói hai người bị diễn xuất của Ngọc Bạch Y làm cho khổ sở nha Một ngày nào đó Thật muốn cho hắn biết cảm giác quy là thế nào Cô gái kia nhìn thấy thái độ thở của Diệp Đàn Thậm chí hỏa khóc Em vừa thấy anh ấy đã sợ hãi Không thể nào diễn được Chẳng lẽ Chỉ có một mình Mỹ cảm thấy Bạch Ngọc Bạch Y rất dịu dàng dễ tiếp xúc sao Cuối cùng Vẻ mặt hoang mang của Diệp Đàn Bị kép vào phòng hoa trang Ngờ ngác thay quần áo Ngờ ngác trang điểm Lại ngờ ngác bị người ta lôi ra ngoài Cô gái trang điểm cho Diệp Đàn hỏi Diệp tiểu thư Chị rất lạnh sao Dù mặc váy có hơi mỏng Nhưng cũng không vấn đề gì Sao chị run dữ vậy Sau đó giọng Diệp Đàn cũng run theo Không lạnh mà là hồi hộp Cô gái đó nở nụ cười Vì sao lại hồi hộp Người chị phải quyến rũ là bạn trai của chị mà. Đợi lát nữa cứ quyến rũ bình thường đi. Tôi không biết quyến rũ là thế nào. Diệp đàn cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh lại. Hắn là do người khác cho tôi đấy. Cô gái kia bị nghẹn một chút. Sau đó hà hà cười. Diệp tiểu thư thật thích nói đùa. Được rồi. Trang điểm xong. Căn bản là diệp tiểu thư rất xinh đẹp. Diệp đàn vừa bước ra. Cả sân khấu yên lặng chốc lát. Sau đó được Khải Dương huyết xáo. Ơ, Diệp Đàn, em rất đẹp. Đại gia đã hoàn toàn bị em chinh phục. Lục thịt vân đứng sau lưng đường Khải Dương, vỗ một bên vai hắn. Lão đại, anh cẩn thận lời nói chút đi. Bị đám chó săn nghe được. Ngày mai lập tức có tin mới đây. Diệp Đàn mặc quần lộn đỏ như lùa, ngực khẽ hé mở, xương quài xanh xinh đẹp mềm mại tự như tranh vẽ. Tóc đen xóa ra Đem một giọt nước mắt hình tuyết lệ đơn giản Nổi bật nhất Là đôi mắt quyến rũ trời ban cho cô Càng tăng thêm vẻ mê hoặc Có thêm lớp trang điểm trên mặt Xinh đẹp áp bốn phương Cô không giống vô lượng lại lùng thuần khiết Cô là lửa Hồn nhiên mà xinh xắn Ánh mắt cực kỳ trong veo Cô được vô lượng dùng phép biến thành người Vì vậy rất gần gũi với vô lượng Thời gian dài làm bạn Lúc ấy cô không biết hậu quả của việc làm vô lượng động tình Sau đó bị sáu đại môn phái vô oan Bắt đầu đuổi xếp vô lượng Cuối cùng Xuân Tâm về cứu hắn Mà chết trong ngực hắn Thời điểm bị toàn bộ thế giới vớt bỏ Xuân Tâm là người duy nhất ở bên hắn Cho nên hắn khắc cốt ghi tâm Ngô Đạo nhìn về phía diệp đàn Người sẽ đóng vai Xuân Tâm Hắn rất hài lòng với quyết định của mình Nguyện nhân lớn nhất là diệp đàn trời sinh đã trắng. Màu quần áo đỏ sực đối lập với màu sắc càng tăng thêm sự hấp dẫn. Cực kỳ xinh đẹp. Và ánh mắt lại quá trong sáng. Ngô đạo cảm thấy nhân vật hồn nhiên khuynh thành xuân tâm trong chuyện chính là người này đây. Nhưng mà kỳ vọng bao nhiêu bao nhiêu. Thất vọng lại lớn bấy nhiêu. Diệp đàn bước lên đài. Càng tăng đến mức không biết thả lòng tại chân thế nào. Ngô đạo phía dưới bảo. Không cần căng thẳng... Thoải mái treo nghẹo Bình thường cô quyến rũ bạn trai của mình thế nào Lúc quay cứ làm y như vậy được rồi Lúc chuẩn bị hôn Thì nói một câu vô vô Chàng không nhớ ta sao Sau đó hôn Chỉ vậy thôi Đơn giản lắm phải không Diệp đàn Một chút cũng không Mị chưa từng quyến rũ ai huống chi là Ngọc Bạch Y Diệp đàn tức giận nhìn Ngọc Bạch Y Từ khi cô bước ra từ phòng hóa trang Ngọc Bạch Y không nói lời nào Từ lúc hắn nhìn thấy Diệp Đàn Ánh mắt lạnh buốt cuối cùng Cũng hiện lên một loại tình cảm quen thuộc Dịu dàng, ôn hòa Hắn giơ tay xoa đầu Diệp Hàn Giọng nói bình thản Diễn dòng cảnh này là sao? Ngô Đạo phía dưới Được rồi, chuẩn bị Diệp Đàn chỉ có thể miễn cưỡng Bước lên một bước Cắt Ngô Đạo đối xử với Diệp Đàn cũng còn như nhẹ nhàng Không cần căng thẳng Trên mặt thể hiện một chút phải mê hoặc đi. Cười, hiểu không? Sau đó xì chuyển tay chân mềm mại một chút. Cô đi quyến rũ người khác. Không phải giết người, ok. Qua lại lần nữa nào? Lần thứ hai, diệp đàn khó khăn nở nụ cười cứng ngắc. Ngô đạo. Cát. Cô nghĩ gì về chuyện vui vẻ đi? Hay cô nghĩ đến lúc cô và bạn trai của mình ở chung đấy? Đặc biệt là thời điểm làm chuyện đấy. Diệp đàn ha ha lúc cô ở chung với lục thương kỳ cũng lắm là hôn môi Mà bây giờ chỉ cần nghĩ đến lục thương kỳ Thôi là muốn đánh nhau Còn nữa, đạo diễn Ông không cần phải nói thẳng như vậy đâu Diệp đàn hít sâu một hơi Cố gắng nhớ lại mỗi lần mình đi coi phim chẳng phải chỉ cần giơ tay với cười ỏng em một chút thôi Sao mà khó quá vậy Sau đó lần quay thứ ba Trên chân xuân tâm Có đeo một lục lạc màu vàng Mỗi một bước đi của nàng Tiếng chuông trong trẻo vang lên Tinh tế đấy Nhẹ nhàng đấy Phượng Hoa Yên tính lại lộ về huyền bí Gió nhẹ nhàng thổ mái tóc dài Và quần lụi đỏ của Xuân Tâm Nàng chậm rãi bước đến phía sau Vô lượng đang ngồi dưỡng thương Suốt cánh tay như ngọc Cho lên cổ hắn Đến gần lỗ tay hắn Vô lượng nhẹ nhàng kéo cánh tay của nàng đến trước mắt hắn Xuân Tâm lào đảo Ngã xuống chân vô lượng Nàng gố lên hắn khẽ cười Nụ cười kia khiến cho vô lượng Dường động tác chuẩn bị diệt ma quỷ Làm cho bọn chúng kéo nhau đứng đầy trời Xuân Tâm ôm chậm lẽ eo hắn Bàn tay nhỏ bé và yếu ớt Từ từ chạm vào cơ thể hắn Từ hông Chậm rãi di chuyển lên trên Cho đến bả vai Cả người nàng thuận tiện cọ qua từng chỗ trong ngực hắn Cuối cùng đối mặt với hắn Xuân Tâm dựa vào hắn Đã gần đến mức không có chỗ nào để thở Chóp mũi cũng không kể sát Đôi môi đỏ mọng của nàng khẽ mở Mang theo chút ý vị đúng điệu hỏi hắn Vô vô Chàng không nhớ ta sao Ngô đạo ngồi xem cực kỳ hài lòng Nói thật là Diệp đàn diễn vai Xuân Tâm không lơ loát lắm Nhưng cũng chính cái không lơ loát này Lại vô tình khiến người xem Phải xấu hổ đỏ mặt Bọn họ diễn rất tốt Xuân Tâm với thư cách là quỷ mị Quyến rũ vô lượng Nàng giữ lại bảy phần chân thực của Xuân Tâm Vô lượng để xuân tâm ở trong luyện cảnh tâm. Để hắn có thể giữ lại nụt một, một xuân tâm ngây thơ, trong sáng. Cho dù nàng đã không còn như xưa. Về phần vô lượng, nhìn thấy người yêu ngủ sai trong lòng mình nhiều năm. Biết rõ người trước mắt là ma quỷ. Nhưng nội tâm vẫn khao khát mãnh liệt. Hắn bị dao động. Vì vậy mặc kệ xuân tâm tiếp cận, rồi lại tỉnh táo. Muốn ra ta tay với nàng, nhưng nhìn thấy vẻ mặt tươi cười giống nhau như đúc. Hắn lại muốn để bản thân phóng túng lần cuối. Sao khỏi luyện cảnh tâm? Hắn sẽ không thấy người trong lòng mình nữa. Xuân tâm chỉ tồn tại trong trí nhớ hắn. Tuy rằng đạo diễn thấy vẻ mặt Ngọc Bạch Y có chút kỳ quái. Không tả được. Giống như kinh ngạc. Lại kiềm chế. Cũng có vẻ nhẫn nại. Nhưng cuối cùng là... Tuyệt vọng buông thả. Ngô đạo chuẩn bị kêu cắt. Kết quả. Diệp đàn nó xong lời thoại. Rồi dừng lại ở đó. Không di chuyển. Đạo diễn, tôi chuẩn bị hô cắt rồi, mà cô còn cho tôi cái này. Nhưng đoạn trước biểu diễn rất tốt, thái độ của Ngô Đạo cũng trở nên mềm mỏng. Không sao, phần trước rất tốt. Tiếp theo, hai người diễn cảnh hôn là được rồi. Kết quả diễn cảnh hôn mười mấy lần. Thất bại, chỉ một cảnh hôn đơn giản như vậy. lặp đi lặp lại nhiều lần. Lần thứ bảy Diệp Đàn mới lấy hết can đảm. Nhẹ nhàng hôn lên môi mắt lạnh của Ngọc Bạch Y. Cuối cùng Ngọc Bạch Y cũng diễn xuất Hắn ngẩn người Mấy lần sau đó Diệp đàn vừa nhìn thấy Ngọc Bạch Y Lập tức bật cười Em gái cô Lúc trước bảo cô cười sống chết không chịu cười một cái Bây giờ diễn cảnh hôn không nên cười lại cười như điên Ngô đạo không kiềm chế được cảm xúc quát Diệp đàn Cô cười cái gì Diệp đàn cũng biết mình thật có lỗi với bọn họ Tuy nhiên Diễn viên diễn sai Phải quay lại mười mấy lần cũng là bình thường này bọn họ cũng không thấy ngại lắm Diệp đàn xấu hổ nói Tôi phát hiện nam thần của mình mắc cỡ Vì vậy không nhịn được Sau đó một đám người lập tức nhìn qua Khuôn mặt lệnh lùng của Ngọc Bạch Y vẫn rất nghiêm túc Nhưng mà tai hắn đỏ ửng Đánh lòng đạo diễn tan vỡ Một người đàn ông hôn bạn gái của mình lại xấu hổ Sao cậu hay xấu hổ vậy Cậu có cho người đạo diễn này con đều sống hay không vậy hả Ngọc Bạch Y hiếm khi thấy Diệp Đàn cười vui vẻ như vậy Sau đó bình tĩnh mở miệng Tôi dẫn bạn gái của tôi Đi nói chuyện một chút Hắn nói rất thẳng thắn Không kịp để cho nhiều người nghĩ ngợi Đạo diễn tức đến mức đau tim Cô ta cho bọn họ đi nói chuyện riêng Nhưng mà Diệp Đàn người biết rõ sự thật Lại bị từ bạn gái của Ngọc Bạch Y Xoại cho chết khiếp Cô thấy vẻ mặt hắn lạnh lùng Trong lòng nhận ra Hắn thẹn quá hóa giận rồi Hắn đang chuẩn bị trừng trị cô Thật là Nam thần Bộ rắn thẹn quá hóa giận của anh không phù hợp Với lời tác giả miêu tả đâu Tác giả ghi anh Là người đặc biệt độ lượng Nhất là đối xử với tôi nha Cứ như vậy Diệp đàn bị Ngọc Bạch Y nắm tay Kéo đến phòng nghỉ Đóng cửa Sau đó Diệp đàn dựa lưng vào cửa Nhìn về mặt lạnh nhạt trước sau như một của Ngọc Bạch Y Ánh mắt hắn cực kỳ bình tĩnh, tóc dài xóa ra, rủ xuống, một vài cọng quấn vào tóc Diệp Đàn. Khoảng cách rất gần, hắn nhìn cô chằm chằm không nói chuyện. Hoàn toàn không đoán được, Ngọc Bạch Y định làm gì. Trong lòng Diệp Đàn lo lắng không yên, chợt nghĩ đến tâm lý. Không tìm đường chết sẽ không phải chết.